Ăn mừng và ban thưởng cho mọi người. Giả liễn lại dọn về buồn ngủ. Chồng thấy Phượng Thư chính như câu tục ngữ nói, Vợ mới không bằng đi xa về. Đêm ấy hai người ân ái biết bao không cần phải nói. Sáng hôm sau Phượng Thư trở dậy lên nhà trên, Bình Nhi nhẹt nhạnh quần áo chăn đệm của giả liễn ở bên ngoài đưa vào. Không ngờ thấy ở trong lần khối thỏ ra mực mớ tóc. Bình Nhi biết ý vội sống vào trong tay áo, chạy sang buồng bên, giờ mớ tóc ra cười hỏi giả liễn. Cái gì thế này? Giả liễn trông thấy vội chạy lại trực sẵn lấy. Bình Nhi chạy đi, bị giả liễn kéo lại, đè lên giường cướp mớ tóc, cười nói. Còn xanh này, mày không đưa, tao bóp quỷ cổ bây giờ. Bình Nhi cười nói. Cậu chẳng có một tính tương tâm nào. Tôi có bụng tốt giấu hộ và hỏi xin cậu, cậu lại dở lối ăn hiếp ra. Cậu cứ ăn hiếp đi, tôi sẽ mách mở cho mà xem. Giả liễn vội vàng văn xin. Em ơi, em là người tốt, em thường cho ta vậy, ta không dám ăn hiếp nữa. Nói chưa dứt lời, chợt nghe tiếng phượng hư, giả liễn bấy giờ buông cũng giờ, cướp lại cũng giờ, đàn phải nói. Xin em đừng mạnh nhá. Bình Nhi vừa đứng dậy, Phượng Thư đã vào đến nơi. Bảo Bình Nhi mở hòm tìm thứ vải mẫu cho Vương Phu Nhân. Trong lúc Bình Nhi đang tìm, Phượng Thư trông thấy giả liễn, chợt nghĩ ra bèn hỏi Bình Nhi. Đồ đạc không nọ mang ra ngoài kia đã nhặt hết về chưa? Nhặt hết rồi ạ. Có thiếu cái gì không? Trước thiếu hai thứ, sau xem kỹ lưỡng, thấy không thiếu thứ gì ạ. Thế có thừa thứ gì không? Không thiếu là may làm gì có thừa Phượng Thư lại cười. Trong mười mấy ngày trời, khó lòng giữ được trong sạch. Có đứa nào hậu hỷ bỏ lại cái gì, hoặc nhẫn, khăn mặt, túi thơm, hay mớ tóc, móng tay, cũng chưa biết chừng đấy. giản liễn nghe đến câu ấy mặt sám lại, đứng sau lưng Phượng Thư, cười lấm lét đưa mắt ra hiệu cho Bình Nhi. Bình Nhi làm ra dáng không trông thấy, cười nói. Sao mà bụng tôi cũng giống hẹp như bụng mỡ? Tôi cũng ngờ ngợ có gì khác chăng? Nên đã chịu khó lục lọi từng tí một. Nhưng không thấy dấu vết gì. mà không tin cứ lục lại mà xem. Phượng Thư cười. Còn ngốc này. Nếu có cái gì, ai lại chịu đẩy cho chúng ta tìm thấy? Nói xong mang những thứ vải mẫu đi xe Bình nghi nhìn phản liễn lắc đầu. Việc này cậu phải tạ ơn tôi đấy. Giả liễn mừng lắm, ngứa ngáy khắp người, chạy lại ôm lấy Bình Nhi, kêu luôn mồm, ruột hàn thân yêu của ta đây. Bình Nhi rơ mới tóc lên, cười nói, cái này tôi nắm đằng đuôi đấy, tử tế thì chứ, không thì tôi lại chia nó ra cho mà xem. Giả liễn cười, em giữ cẩn thận, nhất thiết đừng để cho họ biết nhé. Mồm nói thế, nhưng mắt hắn vẫn nhìn. Vừa lúc Bình Nhi sơ ý, hắn vơ tay cướp ngay lấy, cười nói, Em có sữa cũng chẳng làm gì, để anh đốt nó đi là xong chuyện. Vừa nói, vừa nhét mớ tóc vào trong ống giày. Bình Nhi nhín răng nói, con người bất lương, vừa qua cầu, đã cất nhịp ngay, sau này, cậu đừng hòng tôi dấu xím hộ cho nữa. Giản điễn thấy vẻ eo lạ, theo người của Bình Nhi, liền ôm lấy tịnh sở trò. Bình Nhi giật tay ra chạy, giả liễn tức giận nói, Còn sảnh trời ác lắm, cứ khiêu gợi người ta phất cuồng lên, rồi lại bỏ chạy. Bình Nhi đứng ngoài cửa sổ cười, Tôi khiêu gợi mặt tôi, ai bảo cậu phất cuồng lên? Dễ thường tôi chiều cậu, để cho người ta biết, lại ghen với tôi à? Giả liễn nói, Không cần sợ ai hết, nó giữ ta như hữu giặc đấy. Nó nói chuyện với trai thì được. Lại cấm ta nói chuyện với gái hễ ta đứng gần ai Là nó ngờ ngờ vực vực Còn nó thì bất kỳ Chú cháu lớn bé Cứ cười đùa bừa đi Cũng đều được cả Từ giờ giờ đi Ta không cho nó sản mặt với đứa nào cả Bình Nhi nói Người ta giữ được cậu Chứ cậu không thể ghen với người ta Người ta cử chỉ đứng đắn Chứ cậu thì phần nhiều Không thẳng thắn Ngày tôi cũng không yên lòng Còn nói gì ai? Giả liễn nói. Thôi được, các người đều một ruột với nhau, đều giữ phần phải về mình. Chỉ có ta là vợ thôi. Có khi các người sẽ chết với ta. Phưởng thư chạy về Thế Đình Nhi đứng ngoài cửa sổ, hỏi. Muốn nói chuyện, sao không vào trong nhà, lại phải đứng ngoài cửa sổ là nghĩ làm sao? Giả liễn ở trong nhà nói. Mỡ hỏi nó mà xem, hình như ở trong nhà có con cọp trực vô người đấy. Bình Nhi nói, trong nhà ngoài cậu xa không có ai, tôi ở đấy làm gì? Phượng Thư cười, không có ai thì càng hay chứ sao? Bình Nhi nói, mà định nói tôi à? Chẳng nói cô còn nói ai. Đừng để tôi phải nói nữa. Nói xong không vén rèm cho Phượng Thư vào, vùng vẳng bỏ đi chỗ khác. Phượng Thư phải tự vén rèm lấy miệng làm bầm. Còn Bình điên rồi. Mày định cưỡi cậu cả tao? Sợ sát đấy. Giả liễn nằm ngay xuống vườn vỗ tay cười, nói. Không biết Bình Nhi lại đáo đẻ thế. Từ giờ trở đi, phải chịu nó đấy. Phượng Thư nói. Tại cậu nuôi nó, tôi chỉ trách cứ cậu. Giả liễn bữ môi nói. Hai người lục cổ với nhau, lại trực gấp cả tôi vào. Tôi lánh xa các người là xong. Để xem cậu lánh đi đâu. À, tự khắc qua chỗ. Nói xong đứng dậy, Phượng Thư nói, Đừng đi vội, tôi còn muốn nói một câu chuyện với cậu. Chính là, Gái đẹp, đến giờ hay giận kín, Vợ yêu từ trước vẫn ghen ngầm. Hồi thứ 22 mươi Nghe công hết, Bảo Ngọc hiểu đạo thiền, đánh đố thơ, giải chứng lo lời sớm. Nghe Phượng Thư nói, Phạm đứng lại hỏi việc gì, Phượng Thư nói: "Hai này là ngày sinh nhật của Bảo Hoa, cậu định làm thế nào?" Tỏ biết đầu thế, xưa nay bao nhiêu lễ sinh nhật lớn, một mình mà ở khóa việc đắc. Bây giờ hỏi, tôi chẳng biết làm thế nào. Lễ sinh nhật lớn đã có lễ sẵn. Nhưng lần này lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ Vì thế phải bàn với cậu Sản kiến cuối đầu nghĩ ngợi một lúc nói Mỡ làm toàn thật, kẻ ra cũng có Lễ sinh nhật cô Lâm tức là lệ đấy Năm ngoái mỡ làm cho cô Lâm thế nào Năm này cũng nên làm cho cô Bảo như thế Xuân Thơ cười nhạt Sẽ thường tôi không biết Tôi cũng đã nghĩ như thế Nhưng vì hôm qua bà hỏi đến sinh nhật của mọi người Nghe nói cô bảo năm nay 15 tuổi Không những là ngày sinh nhật Mà lại là đến tuổi cập ca rồi Người vào muốn làm để sinh nhật cho cô ấy Tất nhiên không giống như cô Lân Nếu thế thì làm to hơn một chút Tôi cũng nghĩ thế nên mới hỏi cậu Cứ tự tiện làm cậu lại kêu sao không nói trước Thôi thôi tự tế nước bỏ đấy tôi không cần Mợ không chào hỏi tôi là được rồi, tôi còn trách mợ nữa. Nói xong, hắn đi một mạch. Sử tương vân đã chơi hai ngày cuốn xin về, và mẫu bảo, Cháu hãy ở lại, đến ngày sinh nhật chị bảo, xem hát xong hãy về. Tương vân vâng lời ở lại, hai người về nhà lấy hai bức theo của mình, sang mừng bảo Khoa. Từ ngày bảo Khoa đến, và mẫu thấy cô ta là người đứng đắn hoài nhã Nên rất yêu Nhân gặp ngày sinh nhật lần thứ nhất của cô ta Giả mẫu bỏ ra 20 lạnh bạc Gọi Phượng Thư đến bảo sửa tiệc sửa bày trò chơi Phượng Thư nhân lúc vui nói pha trò Làm lễ sinh nhật cho các cháu thế nào cũng được Còn ai dám nói Nhưng bà lại sửa cả tiệc nữ kia ạ Muốn cho bữa tiệc vừa vui vừa nhộn Bà cũng nên bỏ ra một số tiền nữa ạ Mẹ chỉ thừa ra có 20 lạng bạc mốc meo này, thì làm thịt rượu. Ý chừng bà muốn bắt các cháu phải bù nữ khăn. Nếu quả không có tiền đã đành, nhưng vàng bạc thoi tròn thoi dài để cũng cả đái hòm, chỉ tội làm phiền cho các cháu. Bà tự nghĩ xem, tay chẳng là cháu, sau này chẳng lẽ chỉ có một mình chú bảo rước bà lên núi Đài Sơn thôi ạ? Sao cái gì bà cũng ki cóp để dành cho chú ấy? Chúng cháu tuy không đáng được dùng của này Nhưng bà cũng không nên làm dày chúng cháu Món tiền này liệu có đủ sửa tiệc rượu vào bầy trò chơi không ạ? Nghe nói cả nhà cười sộ lên và mẫu cũng cười Các người hãy nghe cái mỏ nó kìa già ta nói cũng khéo Nhưng để thế nào được với cái con quái này Mẹ chồng đó cũng còn chẳng dám nỏ mồm Nó lại cứ lèm lém ra với ta